các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái hai unit cho Thụy, Đán chỉ giữ lại unit đầu tiên, rộng rãi nhất ngay cổng chính ra vào để Hồng dùng làm văn phòng chuyển tiền và cũng là nơi để những người thuê tiệm trong plaza tiện liên lạc với vợ chồng Đán khi cần. Không nở không phải là Mỹ, Đán vẫn nhớ câu nói ấy, huống chi anh lại có máu liều, thích phiêu lưu mạo hiểm, nên càng ngày càng trải rộng các lĩnh vực đầu tư của mình. Mọi việc làm của Đán đều được không ủng hộ vì anh chưa thất bại lần nào. Thậm chí 3 năm liền, Đán mua stock qua internet cũng trúng lớn. Nói chung Đán gặp may nhiều, cho nên cả Hồng và chính Đán đều tưởng rằng Đán tính toán giỏi, nắm bắt thị trường chính xác. Và vì tin như vậy, Đán không giấu được thái độ phách lối kiêu kỳ mỗi ngày một rõ nét hơn trong giao tế thường nhật. Bước sang thế kỷ mới, những năm đầu thiên niên kỷ 2000 thị trường địa ốc bỗng tăng vọt dù ai cũng biết là vô lý. Căn nhà vợ chồng Đán đang ở, mua đã cả chục năm cũng như khu plaza Tân Việt của Đán được định giá lại, làm thặng dư ra một khoản tiền lớn. Đán ra ngân hàng ôm số tiền ấy về, đặt cọc mua lại cái hotel 3 sao tên là Diamond của người chủ đại Hàn, nằm ở vị trí rất tốt, ngay đầu xa lộ, gồm 36 phòng mà ít có ngày nào bị bỏ trống, nhất là vào mùa hè. Lúc Đán Định mua hotel, Hồng sợ quá mấy lần bảo Đán. Thôi thôi, anh ơi, em em thấy không có nên đâu. Mình bỏ ra một số vốn quá lớn để kinh doanh một cái thứ mà mà mà mình chưa có kinh nghiệm nào hết á. Em thấy là nếu mà muốn đầu tư thì thiếu gì cách đầu tư, chứ còn khách sạn thì nó phiêu lưu lắm. Dĩ nhiên Đán vẫn cứ tiến bước. Khuyên một người thất bại đã khó, huống chi khuyên một người đang thành công. Đời nào họ nghe. Và quả nhiên Đán đã đi đúng đường. Từ đó, vợ chồng chia nhau công việc. Hồng thì dĩ nhiên vẫn thường trực ở khu Plaza Tân Việt, còn Đán thì dành nhiều thời giờ hơn cho khách sạn, bởi cũng cần phải sửa chữa và trang trí lại theo ý mình. Anh lấy hẳn một phòng sát bên lobby biến thành văn phòng làm việc và thường xuyên anh có mặt ở đây, trừ những lúc về Việt Nam bởi anh cũng đầu tư khá nhiều ở trong nước. Đán đi xa mà vẫn an lòng là vì Đán có người đàn em thân tín trung thành với Đán từ thuở Đán mới qua. Còn làm tài xế xe truck đi giao hàng bách hóa qua nhiều tiểu bang. Ngày ấy Đán làm công cho một siêu thị lớn của người Hoa, hàng tuần đi bỏ mối hàng cho các thành phố lân cận, luôn luôn có Quảng làm phụ tá. Cho đến nay Quảng vẫn quanh quẩn bên cạnh Đán như hình với bóng. Quảng đã 40 mà chưa lấy vợ lần nào, được Đán mướn làm handyman, sửa chữa những thứ lặt vặt trong khu thương xá và bây giờ thêm khá nhiều công việc ở bên khách sạn. Vì Quảng rất tác lực, lại nặng tình cảm nên cả Đán lẫn Hồng đều coi Quảng như đứa em trong nhà. Mặc dầu Hồng và Quảng cùng tuổi. Tuy cùng tuổi nhưng Quảng vẫn gọi Hồng là chị sưng em vì Hồng là vợ Đán. Mỗi khi nhà có món gì đặc biệt Hồng thương bảo trong rủ Quảng về ăn chung, vì tội nghiệp cảnh độc thân của Quảng không ai nấu nướng. Có lần Hồng thân mật nói: "Thôi, ở vậy cho nó khỏi ách Quảng ơi, lấy vợ làm cái gì? Nếu lấy thì phải lấy lâu rồi, chứ bây giờ hơn 40 tuổi, rồi mai kia cha già con cỏ vất vả lắm." Quảng chỉ cười, ai nói gì cũng cười, Hồng lại thêm: "À nhưng mà nè, nếu có lấy vợ thì lấy vợ bên này, chứ có dại mà về Việt Nam cưới vợ trẻ." mang sang đây nó bỏ trắng mắt ra. Bao nhiêu chuyện xảy ra rồi đó. Chứ công tin thì cứ hỏi anh Đán thì biết, bạn của anh Đán mấy người bị rồi. Thức ói máu mà không làm gì được hết. Đã khổ mà lại còn bị thiên hạ chê cười cho. Nói dứt câu, Hồng đưa mắt nhìn chồng, ngầm nhắc Đán nên dẫn chứng vài trường hợp cụ thể để làm gương cho Quảng, nhưng Đán ngồi yên, bởi tất cả những chuyện ấy đã quá cũ, Quảng đều đã biết cả rồi. Đán cũng hiểu rằng những điều Hồng vừa phát biểu không phải chỉ để cảnh cáo quảng mà chính là để nhắc nhở Đán đừng vướng vào cái dại tầm thường ấy khi về quê nhà. Hồng kể: "Đây này, năm ngoái đó có ông cụ đưa cháu đến ghi danh xin học lớp Việt ngữ. Chị mới xếp lớp cho cháu rồi chị bảo ông cụ này, "Cụ ơi, thứ bảy này là Tết Trung thu, cụ nhớ nói với ba má cho cho cháu tới tham dự cho vui nhé." Nhà trường tổ chức rước đèn trung thu rồi phát quà cho các cháu. Bố mẹ thì nên có mặt để khuyến khích các cháu. Thế thì ông cũng bực mình ông ông trả lời thẳng vào mặt chị. Tôi là bố nó chứ cha mẹ nào. Trời ơi, chị ngượng quá. Chị xin lỗi mãi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net